Mời các bạn lắng nghe Phần 10 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng hoa thám Của tác giả Góc nhìn Góc nhìn mân mê tròm dâu theo thói quen Đấy là điều chúng ta phải tìm hiểu Chắc chắn phải có uẩn khúc gì Trong cái chết của thằng bé Nên nó mới cố tìm cách hiện về kêu oan như thế Trong những trường hợp này Theo kinh nghiệm của tôi Thì hồn ma không bao giờ nói dối Cậu nghĩ sao về vai trò của con bé Linh Liệu những vết bầm tím trên mặt long Có liên quan gì đến nó không Tôi thấy rất có thể Bởi vì chính Linh Và bạn bè Là người đã từng gây ra những vết tương tự như vậy Trên mặt long trước đó Vâng Em đã nghĩ như thế Ngay khi em mới nhìn thấy xác long. Nhưng câu chuyện em kể với anh vẫn chưa hết Cái này Có liên quan đến thằng Cường Anh trai của em Phương Một đêm về muộn Từ xa em đã thấy có ánh lửa lập lòe Trước khung nghĩa địa Không phải là đống lửa mờ ảo của quay hương đâu Mà là ngọn lửa đang cháy sáng hẳn hoi Cũng như lần trước Em nép vào sát tường Của nhà dân bên đường Tiến lại gần Ánh sáng từ ngọn lửa phát ra Rất rõ Nên em dễ dàng nhận ra Kẻ đang ngồi bên đống lửa chính là Cường Nó đang dùng một que đũa Cởi những tờ giấy cho ngọn lửa cháy to hơn Tay còn lại Nó cũng cầm một sấp giấy Em nhìn kỹ Thì phát hiện ra đấy chính là một sấp vàng mã cường đang hóa vàng trước dãy nhà hoang Quyết dừng lại Ngậm một ngụm nước Rồi nhìn vào mắt góc nhìn Nói như thế Cậu muốn làm cho góc nhìn phải sợ Một luồng điện Chạy dọc xuống lưng góc nhìn Anh nhắm mắt lại tưởng tượng đến cảnh Cường ngồi sổm trước dãy nhà hoang và đưa tờ tiền vàng mã vào trong đống lửa. Đoạn anh nói, vậy thì rất có thể Cường cũng liên quan đến cái chết của Long, hoặc là hắn hối hận, hoặc là bị ma ám. Bởi vì trước kia đã đối xử không tốt với Long, như là không cho Phương mang cơm sang cho Long chẳng hạn. Vâng, em cũng nghĩ thế. Thời gian gần đây, Em ít khi phải nghe tiếng long kêu oan, nhưng không vì thế mà em bớt căng thẳng. Bởi vì, anh biết không, đêm nào em cũng mơ thấy một giấc mơ quái dị, giống hệt nhau khiến em không thể nào ngủ được. Giấc mơ giống hệt nhau? Vâng, đêm nào cũng chỉ mỗi một giấc mơ đó. Nói đúng hơn là bất cứ khi nào chập mắt, em lại thấy những hình ảnh đó. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Cậu biết không, tôi tin vào những thông điệp của những giấc mơ hơn bất cứ một ông thầy bói nào. Bản thân tôi đã chiêm nghiệm vô số tình huống và đúc kết lại rằng lời của giấc mơ luôn đúng. Tôi khẳng định với cậu rằng nếu cậu mơ thì cậu bị gãy răng, rụng răng mà không chảy máu thì hãy xác định đi. Chắc chắn trong ngày mai, ngày kia hoặc ngày sau khi tỉnh dậy. Cậu sẽ gặp những điều rất tệ hại. Đấy chỉ là một trong những thông điệp dễ nhận thấy nhất mà thôi. Đã có lần, trong giấc ngủ trưa, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ dị về cậu em trai mình. Trong giấc mơ đấy, em trai tôi qua đời, sau đó nó lại lồm cồm bỏ dậy và làm nhiều chuyện kỳ quặc. Đặc biệt, trong giấc mơ đó còn có sự xuất hiện của Hương, một đứa bạn của em tôi. Nó đóng vai một con ma ăn thịt người rất kinh dị Sau đó tôi tỉnh dậy Và quyết định gửi một tin nhắn cho em trai có nội dung Hôm nay mì có hạn đấy Cẩn thận với con hương Không ngờ một lúc sau em tôi nhắn lại Mẹ nhắn tin bảo thế à Lúc nãy vừa đánh nhau rồi Mà con hương béo hay hương cao Sở dĩ em tôi tưởng mẹ nhắn ra Là vì mẹ tôi thường xem tử vi Bà hay nhắn tin nhắc nhở hai anh em mỗi khi bà đọc thấy chúng tôi có hạn trong một ngày nào đấy Thấy tôi không có nhắn lại Em tôi lại nhắn thêm một tin nữa Nói kỹ tí xem nào Chiều mai có hẹn đi mua điện thoại cho con Hương Sau đấy em tôi bỏ học ngày hôm ấy và hủy luôn cái hẹn đi mua điện thoại giúp bạn Tôi có hỏi lại em tôi và so sánh Thì lúc tôi mơ chính là lúc em tôi đánh nhau với bạn Còn nhiều tình huống nữa Lúc nào có dịp, tôi sẽ kể cho cậu nghe Nhưng thôi, tôi dài dòng quá rồi Bây giờ, cậu kể tiếp cho tôi nghe về giấc mơ của cậu đi Vâng, trong giấc mơ Em đứng trước khu nghĩa địa Trong nghĩa địa có một đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau Người sau túm áo người trước Bao gồm Trang, Linh, Cường Và bốn người nữa mà em không thể nào nhìn rõ mặt Họ nối đuôi nhau chạy vòng quanh những ngôi mộ Như thể trẻ con chơi trò rồng rắn lên mây. Vừa chạy, họ vợ ngoảnh mặt lại nhìn em rồi cười. Cuối cùng, cả bọn chạy đến trước khu nhà hoang, dừng lại trước một căn phòng. Trong căn phòng, Long đang buồn bã đứng nhìn. Em có thể nhớ rõ đến từng chi tiết căn phòng mà Long đứng. Thật không thể hiểu nổi, cả giấc mơ mờ mờ ảo ảo. Nhưng riêng căn phòng ấy, thì em có cảm giác thực đến mức như mình đang đứng trong đó vậy. Nó cũng là một căn phòng trong dãy nhà hoang chứ Vâng Nhìn qua thì đúng là vậy Nhưng em không biết Nó là phòng nào Mở đến đoạn ấy Bất chợt Long nhìn thẳng vào mắt em Rồi cười phá lên và nói rất to Mày bị lừa rồi Sau đó Em giật mình tỉnh giấc Bao giờ cũng thế Góc nhìn lại vân vê những sợi dâu Anh nói một mình nhưng cũng đủ to Để Quýt có thể nghe thấy Lạ thật, thông điệp của giấc mơ này là gì nhỉ? Nó lặp lại hàng đêm Vậy thì chắc chắn Phải có một giá trị gì đó Liên quan mật thiết đến người mơ Có vẻ như giấc mơ rất rõ ràng Nhưng thông tin thì lại rất mù mờ Nhân vật cụ thể À, có thể nào trong chuyện này Còn đến bốn nhân vật giấu mặt không nhỉ? Góc nhìn vỗ tay đến đét Anh nói với Quyết Rất có thể Thông điệp mà giấc mơ gửi đến cho cậu Là hãy tìm bốn nhân vật Chưa xuất hiện trong chuỗi sự kiện liên quan Đến cái chết của Long Vâng Nhưng anh bảo tìm kiểu gì Khi trong tay chúng ta Chẳng có một tí thông tin nào Về những nhân vật chưa chắc là có thật ấy Đúng Để làm được điều này Chúng ta phải dựa vào những nhân vật Và những thông tin đã có Và nhờ vào sự giúp đỡ Của hồn ma Long Quyết rùng mình. Anh nói em sợ quá. Lòng đâu còn sống nữa, làm sao giúp chúng ta được? Cậu không nên có ý nghĩ như thế. Theo tôi, trong nhiều tình huống, người chết còn đáng tin hơn người sống đấy. Mắt góc nhìn chợt sáng lên khi anh thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp trong bộ đồ hết sức sexy đi ngang qua họ. Anh đá nhẹ vào chân Quyết, hỏi khẽ: Con nhà ai mà ngon thế nhỉ Quyết cười Linh đấy Anh biết rồi còn gì Góc nhìn nói Giọng thán phục Wow Không ngờ con bé nhìn xinh đến thế Thật đáng ngưỡng mộ Xinh nhưng mất nét Thì sớm muộn cũng đứng đường thôi cháu ạ Cả góc nhìn lẫn quyết giật mình Khi bà chủ quán bất ngờ Xen ngang vào giữa câu chuyện Rồi không để hai bạn kịp phản ứng Bà ta nói luôn Mấy đứa con gái ở xóm này Ngoài con Phương ra Còn thì hỏng hết